Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 359 Ta cũng giết người Cờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Long phong yêu vương là yêu tộc mới lên cấp lừng Lấy có tiếng yêu vương Nghe tên bắt câu lô châu Thần thông kinh thế Cặp kia si chấn động liền ngay cả bình thường Đại la kim tiên đều là đuổi không dịp Ở yêu tục hết sức có uy vọng Nhưng giờ khắc này Cuồng phong yêu vương nhưng là trong lòng hối hận không ngớt Hắn hối chính mình không nên không nhẫn nại được tham niệm Nuốt sống nhân tục Cũng hối chính mình làm sao vẫn là chậm một bước Tuy rằng lúc trước hắn cũng đã nghe nói đinh nhạc ra tay chấn áp các nơi đại yêu Đã sớm lui thân Nhưng đến cùng vẫn bị đinh nhạc đuổi theo Đối mặt vị này đại đế, hắn nhưng là một điểm muốn cùng giao thủ ý nghĩ đều không có. Ở tại sao? Đinh nhạt đi ở trong hư không? Lạnh nhạt cực kỳ, bàn tay lớn lấy ra. Trực tiếp xuyên qua mấy vạn dặm hư không? Xuất hiện ở cuồng phong yêu vương bầu trời. Bàn tay lớn vồ một cái, đem trộm vào trong bàn tay. Đại đế tha mạng. Cuồng phong yêu vương gào thét Kêu lên thê lương thảm thiết Liều mạng giấy ruột Hai cánh cuồng phiến Một thân kim vũ đều là bắn bay tung tói Mấy trăm trưởng to nhỏ thân thể càng là một mảnh máu thịt me bét Ô ta nhân tục máu liền nên có này báo Đinh nhạc trực tiếp nhấc lên hắn Xoay người đi Đinh nhạc đảo hữu xin mời chậm Xa xa, một bóng người cấp tốc chạy tới kêu to trực tiếp Dối ra một tay liền muốn đem đinh nhạc ngăn lại Cút, đinh nhạc ánh mắt lạnh léo Lạnh léo mở miệng Một tay đánh ra Hốn độn tiên quang sôi trào uy năng kinh thiên Làm cho đối phương kinh hãi Vội vã ra tay chống đối Âm um. Một tiếng vang lớn Bóng người kia hất bay ra ngoài Đầy đủ trên không trung tung bay hơn ngàn dặm Một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống Huyết tung trời cao <cười> Ngươi, kế mông yêu thần trợn mắt nhìn về phía đinh nhạc Trong miệng vo ra máu, thân thể đều là có chút nước ra Đồng thời trong mắt cũng là co rụt lại Có chút sợ hãi Đối mặt đinh nhạc một trưởng này Hắn là không hề có chút sức chống đỡ Vừa cái kia một trường, hắn cảm giác thật giống muốn thân vấn Đinh nhạc đảo hữu, cuồng phong chính là ta yêu tộc người Hắn chi tội ta yêu tộc tự có xử trí Đến thời điểm chắc chắn cho đảo hữu một câu trả lời Xin mời đạo hữu đem hắn trao trả cho ta Kế mông yêu thần ngăn chặn tức giận trong lòng cùng sợ hãi Nói rằng nhưng sức lực đã không đủ Hắn chi tội, ta đã định. Đinh nhạc tử tốn nói, nhìn lướt qua kế mông yêu thần, xoay người rời đi. Cuồng phong yêu vương vốn là đã có chút ý mừng tâm tình nhất thời hạ xuống thấp nhất. Sợ hãi vạn phần. Hắn cũng không muốn bị hóa thành tượng đá. Vĩnh viễn làm ngô. Cùng một tòa nhân tục thành trì công tồn vong Hắn đối với kế mông yêu thần kêu to yêu thần, nhanh cứu ta. Kế mông yêu thần sắc mặt khó coi Nghe được cuồng phong yêu vương kêu to Vẫn là không nhịn được tiến lên một bước Này cuồng phong yêu vương nhưng là dưới tay hắn yêu vương Nếu như bị đinh nhạc như vậy mang đi Hắn còn có hà uy vọng Yêu tột còn có hà uy tín Đinh nhạc đảo hữu Kế mông yêu thần mở miệng Đinh nhạc cũng không quay đầu lại nói một câu Lại tiến lên một bước, ta cũng xếp ngươi Nhất thời, kế mông yêu thần dừng lại Ánh mắt âm trầm bất định Sắc mặt âm trầm như nước Trong lòng kinh nổ bốc lên Có cố khó có thể có rửa sỉ nhục cảm Nhưng hắn nhìn cuồng phong yêu vương kêu thảm thiết bị đinh nhạc sách đi Cũng không dám tiến lên một bước Hắn kiên kỳ đinh nhạc trước kia cái kia một trường Cũng có thể cảm nhận được đinh nhạc trong giọng nói huyết tâm Tuy rằng hắn đã là hỗn nguyên cảnh sơ kỳ tu vi Nhưng đối mặt đinh nhạc Vừa cái kia một trưởng đã đánh nát trong lòng hắn tự tin Việc này không để yên Kế mông yêu thần sắc mặt cực kỳ khó coi xoay người Lửa giận trong lòng trùng thiên khó có thể ngột ngạc Đại đế tha mạng A Tha mạng A Cùng phong yêu vương kêu to Đinh nhạc trí như hoảng nghe Đến một chỗ đại thành phế tích nơi Chở tay ép một chút Một vị mấy cao trăm trưởng đại cử thiên thần nhãn điêu tượng đá chính là xuất hiện ở đại thành bên bờ Tiếp theo đinh nhạc triển khai đại thần thông Trực tiếp một lần nữa kiến một tòa tân thành Đa Tạ tiên sư Phía dưới Vẫn như cũ có không ít nhân tộc người may mắn còn sống sót sống sót Quay về Đinh Nhạc quỳ lại Lệ nóng doanh chồng Cố gắng an ra Đinh Nhạc nói một câu Lời lạnh như băng cũng là có chút nhô sắc Theo mặt dù là xoay người Ánh mắt nhìn về phía phương xa Lạnh léo như đau Đinh Nhạc ra tay dường như một cơn gió lớn giống như bao phủ đại địa Dường như lôi đình sáng thí Chấn động thiên địa Hết thảy làm loạn đại yêu đều là sợ hãi vạn phần E sợ cho bị đinh nhạc tìm tới cửa Mỗi một vị đều là không khỏi an phận một chút Cũng không dám nữa như vậy trắng trợn không ghiêng rẻ Tu la tục sao Mà giờ khắc này đinh nhạc động tác cũng không có dừng lại Mà là nhìn về phía xa xa một cước bước vào hư không, chờ lần thứ hai đi ra thời gian, người đã ở nam chiêm bộ châu bầu trời, tiên sư nó, này đinh nhạt không phải tiệt giáo đệ tử sao, làm sao còn dám dính líu nhân tộc sự tình, nhân tộc tiên sư, ta phi, đây là một chỗ dãy núi thay nhau nổi lên trong dãy núi. Đâu đâu cũng có từng tòa từng tòa màu máu cung điện tỏa lạc ở tại trên. Huyết sát chi khí tràn ngập thiên địa Sát khí lăn lộn. Ở trong đó, một vị cao tới mấy trường khôi ngô bóng người ở trung ương nhất một chỗ trong đại điện mắng. Cả người huyết sát chi khí tràn ngập đại điện. Tiếng gió xít gào. Để phía dưới một đám tu la tộc đều là sợ hãi vạn phần nhìn mình vương giả. E sợ cho chính mình bảo ngược vương giả thất thủ đem mình bị xóa bỏ. Đây là một vị tu la vương, thần thông mạnh mẽ. Trước đây, hắn chính đang tràn đầy phấn khởi vô lấy nhân tục. Bởi vì người này tục mặc kệ là cho rằng đồ ăn vẫn là cho rằng nô lệ đều là rất tốt. Đặc biệt những gia khuôn mặt đẹp kiểu tiểu nữ tử, càng làm cho hắn động lòng. Nhưng làm sao? Lão tổ tự mình lên tiếng để hắn thu tay lại Không thể kìm được hắn làm bừa, Chỉ có thể lung tung bắt được một đám người tục liền tâm tình nổi giận trở về A-tu-la bộ tục Nam tính xấu xí như ác vượt tính bảo ngược thích giết chóc Giờ khác này Ở tòa này trong dãy núi Đâu đâu cũng có nhân tục thi thảm bóng người Nhân số không xuống mấy triệu Mỗi một vị đều là trong lòng hoảng sợ Dường như tận thế đến Tu la tộc đều là khuôn mặt dữ tợn khủng bố Nhìn nhân tộc dường như đời làm thịt cừu con Có người trực tiếp đưa tay trộm một cái si Mấy vị nhân tộc đưa đến vào trong miệng Trực tiếp nuốt sống hoạt yết Dòng máu đầy miệng Vẫn hưng phấn vạn phần Như nhân tục còn ăn ngon thật, chỉ có điều ít đi chút đi, hẳn là nhiều chảo một ít Một tòa trong đại điện, một vị Atula lại không vừa lòng nói Kha khà, những cô gái này càng là khuôn mặt đẹp so với những kia dũng mánh nấu dạ soa tốt lắm rồi Bên cạnh, một vị khác Atula cũng là cười nói Dưới thân đang có một vị nhân tục nữ tử ở khóc không ra tiếng đang chảy máu lệ, chỉ có thân thể khi theo chi lay động, ánh mắt trống giống tối tâm, dường như mất đi linh hồn giống như các ngươi đáng chết, một bóng người từ không trung đi xuống, ánh mắt băng hàn thấu xương, dường như đau cắt, ngươi là ai, nơi nào đến tiểu tử, chết đi. Một đám Atula lớn tiếng quát lớn càng có người hơn trực tiếp múa đao bổ tới bạo ngược như ngục chết. Đinh nhạt ánh mắt quét qua. Trong mắt thần quang rừng rực rừng như tiên hỏa. Quét ngang mà ra. Phúc phúc phúc từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Một đám Atula đều đều hóa thành biến thành cho bụi.